Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net âm thanh giống như Tống Gia Minh có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có lúng túng hay là bối rối gì cả. Hoàn Nhàn hơi chuyển người một cái, dừng trên cánh tay ngang hông của người lâm thiến. Anh ta ngay cả động tác đó đều cũng không có, mà không, ngay cả bản năng trốn tránh cũng là không có. Trái tim của Hoàn Nhàn lập tức chơi vào đáy cốc. Hoàn Nhàn à, hôm nay là ngày Chủ nhật, cô tới sớm thật đó. Lâm Thiến dựa vào trong ngực của Tống Sa Minh mềm mại nói, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu của Hoan Nhan dừng lại ở đôi giày ướt đống cổ cô. Cổ Lâm Thiến quần áo xa gì, trang điểm chất xinh đẹp, dáng người duyên dáng, trong tay vẫn đang còn cầm tay người đàn ông của hứ Hoan Nhan. Dù bất cứ là một người phụ nữ nào, trong con mắt một cách tự nhiên kia sẽ có sự kinh thường. Hoan Nhan mẫn cảm nhắm đôi mắt lại nhật nhặt cười. Em có một chút chén, vì vậy tới sớm. Vậy thì quá rồi. hoan Nhân à, anh và Lâm Thiến đang có chuyện muốn nói cùng với em. Chúng ta đi ra ngoài đi. Thành âm của Tống Gia Minh rất nhẹ, ôm người đẹp hầm hờ bước ra ngoài. Hoàn Nhân cắn môi một cái, tinh tế mở miệng đáp một tiếng được cô xoay người, giống như con rối đi về phía trước, đem lời thân mật hai người vứt bỏ ở bên lỗ tay. Vẫn là cảm thấy bước chân nặng nề, thật là nặng nề. Đi xuống cầu thang, Tống Gia Minh thân mật sờ lên tóc của Lâm Thiến. Em chờ một lát hai xe lại tới đây. Lâm Thiến hờn dỗi nhón chân nhẹ nhàng hôn lên mặt, gật đầu một cái. Hoàn Nhan lờ đi nhìn cơn mưa, giống như là từng cây kim từng chút từng chút chậm chạp, giống như là tra tấn kim ở trên ngực của cô. Cô ôm chặt cánh tay, cảm thấy lạnh không thể nào chịu nổi, ngay cả hàm trăng cũng bắt đầu run rẩy. Xe dừng ở bên cạnh ký túc xá, Tống Gia Minh cầm ô ôm lấy Lâm Thiến, vừa muốn đi lại, thấy Hoàn Nhan hình như là mềm lòng một chút, từng bước mở miệng. "Hoàn Nhan à, bạn anh sẽ trở lại đón em." Hoan Nhan vừa mắng mở miệng, ánh mắt lợi hại của Lâm Tiến lại một lần nữa quét tới. Cô ta cong miệng rồi hiểu điệu nói, "Là mình à? Em xem trên người Hoa Nhan có ướt đẫm lại bẩn, thế nào lên xe được chứ? Anh anh có khả năng tự mình chạy tới, vẫn là quán bao cũ phải không?" Hoan Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên, hốc mắt dường như có một cây kim đâm vào. Cô nhìn thấy Tống Gia Minh ngập ngừng một lát sau đó gật đầu. Lập tức ôm lấy cặp sách một lần nữa chạy vào trong mưa Cô tự nguyện ở trong mưa đem mình dầm cho ướt đẫm. Cũng không muốn nhìn người đàn ông của mình Cùng với người khác, anh anh, em em Coi như là anh ta đã trở thành bạn trai của người khác rồi Tiếng cảnh xe trong mưa vang lên hoan Nhân theo bằng năng muốn chạy qua xe hơi kia Vẫn đang ép vào vũng nước bắn tung tué lên người của cô hoan Nhân giật mình Nhìn chiếc xe kia ngay ngang rời đi Còn có lâm tiến cười duyên một cái Cô ta và Tống Gia Minh quen nhau ở quán bar Hoa nhàn nít sâu một hơi, ôm cặp sách đi vào. Lập tức nhìn thấy Lâm Thiến nhiệt tình vẫy vẫy tay. Hoa nhàn à, ở đây. Hoa nhàn xuyên qua đám người. ở trên bàn là một chai rượu Hennessy đã được mở. Hoa nhan ngồi xuống, mặt công một chút thay đổi, nhìn lại Tống Gia Minh. Anh muốn nói lời chia tay với em, em đồng ý. Tống Gia Minh dường như cũng không ngờ mà nhìn hoan hoan, ôm chặt lấy Lâm Thiến nói. Hoa nhàn à, em rất là tốt. Đơn giản lại là hiền lành Nhưng lại là cho đến khi gặp Lâm Thiên Anh mới phát hiện Yêu như vậy là không giống nhau Hoàn Nhan àm đạm cười Tụi mình rót một ly rượu đưa đến bên miệng Tiểu lượng của cô rất kém Nhưng mà lần này cũng cố ý uống hết một hơi Cô hóng như là muốn tiêu đốt Trong người cũng dần dần ấm lên Cô nhìn tống ra mình nói Đừng nói nữa Lời chia tay tôi đã đồng ý rồi Những thứ khác tôi không muốn biết Còn mắt của Lâm Thiến vốn kiều ngạo Cũng sám xịt đi một chút Cô ta từng rằng thành công sẽ nhìn thấy hoàn toàn đau đớn giữ lại. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại bình tĩnh như vậy. Cô ta không thể nhấm nhắc được sự thắng lợi. Hoa Nhân à, tôi biết trong lòng cô vực bùi, nhưng mà chuyện tình càng không thể miễn cưỡng được. Lâm Tiến đem ly rượu đổ đầy, rồi đẩy tới trước mặt của cô nói. Hoa Nhân à, tiểu lượng của cô thật là tốt đó. Uống thêm một ly nữa đi. Trái tim của Tống Gia Minh dường như cũng không nữa. Đưa tay đem ly rượu cầm trở lại. Hoa Nhân không thể uống rượu. Ai nói chứ? Lâm Tiến hờn dỗi trận to hai mắt nhìn lại Tống Gia Minh. Lần trước gặp gỡ, Hoa Nhan và Văn Tịnh uống say tí bì, người khác cũng trở về. Văn Tịnh ngày ngày ăn chơi chắc thắng cùng người khác quan hệ, có gương tốt hay sao hả? Hoa Nhan cầm ly rượu không một chút nghĩ người, hất lên trên mặt của Lâm Tiến. Cô lần đầu tiên không cống chế được ở trước mặt người khác phát giận. Cô có thể giành bạn trai của tôi, cô cũng có thể làm nhục tôi, nhưng không cho phép cô nói xấu Văn Tịnh. Tôi nói cho cô biết. Văn tịnh so với cô sạch sẽ gấp bao nhiêu lần. Hoàn nhăn kích động đứng lên, ôm cặp sách của mình, cười lạnh nhìn tống da mình đang sững sờ. Cô không chịu khuất phục, mà nâng cảm lên, trong đôi mắt tràn đầy dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net